Chương 51, chúng ta lại gặp mặt trải qua mấy ngày học tập, tiêu khuyên thành rất nhanh nắm vững các lễ nghi đón tiếp đại thần đi sứ, sự việc nên đón lần này, càng làm tăng danh tiếng của nàng tại Kinh Đô, hoàn toàn trở thành đối tượng nói chuyện phím ở đầu đường cuối phố. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một ngày của tháng 6, Thái tử Điện Hà Tôn Quý Đại Dược Quốc và Ngữ Luân Công Chúa đi sứ sang Đại Tấn, khắp nơi ăn mừng, tiêu khuyên thành yên lặng ngồi trên xe ngựa, mặc lễ phục. Đầu đội mũ dung chung với lễ phục, toàn thân trên dưới lộ ra một loại hơi thở cao quý bẩm sinh, âm thanh xe ngựa lăn bánh quanh quẩn ở bên tai, phản phất giống như mộng, nàng vẫn còn nhớ rõ lúc vừa tới dị giới này chịu bao nhiêu cực khổ, chỗ ở củ nát, ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng mà nàng vẫn như trước dựa vào đôi tay của mình, xoay chuyển cục diện, từ nay về sau nàng không còn là lục tiểu thư vô dụng nữa, mà là một thiên kiêu vinh quận chúa. Hết thảy những thứ vinh sủng này nàng đều muốn, nhưng lại muốn thêm nữa. Xe ngựa dừng lại, đã tới cửa thành, đại thần ngênh đón xuống xe ngựa, tạo thành một đường uống lượng đi về hướng cửa thành. Cửa thành hậu trọng chậm rãi mở ra, xông vào tầm mắt là một đội ngũ to lớn long trọng của đại dực. Nam tử ngồi trên ngựa là thái tử điện hạ đại dực quốc giả vô minh, hắn mặc một bộ trường màu đỏ tí, sắc mặt làm cho người ta có một loại cảm giác nặng tiểu xuyên thủng trên người hắn. Lại mang theo sự kiêu căng và ma quỷ, tiêu khuyên thành nghiên nửa thân, đại tấn Vinh quận chú Phụng Mệnh Hoàng thượng đến đây nên đón thái tử điện hạ, ý cười nơi khóe miệng dạ vô minh càng thêm sâu sắc, đầu hơi cúi, giọng nói trầm thấp đến tận xương vang lên, Vinh quận chúa, thực vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt, đột ngột một âm thanh quen thuộc xâm nhập vào màng tay của nàng, nàng lập tức dương mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng về phía hắn, là người, cư nhiên lại là nam tử gặp phải ở thất phía môn. Thế nào? Rất ngạc nhiên ư, chuyện bản thái tử đã đề cập, không biết quận chú có thể suy xét hay không, bản thái nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng, dạ vô minh tin tưởng, con người đều là thứ tham lam, vinh quận chú này cũng không ngoại lệ, tiêu khuyên thành khẽ nhất miệng, cho dù ngài là thái tử điện hạ, hay là một dân chúng bình thường, khuyên thành vẫn sẽ không cân nhắc, bởi vì không cần, người đến rốt cuộc là người lương thiện, hay không phải lương thiện, hết thảy đều không biết. Vì thế phải cẩn thận từng ly từng tí, ca ca, huynh nói gì với quận chúa đó vậy, không phải chúng ta muốn đi vào hoàng cung đại tấn sao, một cái đầu nhỏ ngây thơ thăm dò về phía bên này, mang theo nét mặt hồn nhiên, nhìn qua thì tuổi tác xấp xỉ với nàng, chẳng qua nhiều hơn một phần ngây thơ mà thôi, tiêu khuyên thành liếc mắt liền biết đó chính là ngữ luân công chúa, công chúa đã sốt ruột, có lẽ thái tử điện hạ nên khởi hành tiến về hoàng cung trước. Hoàng thượng chúng ta sớm đã chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi mọi người rồi, được, khởi hành, lời của hắn còn chưa dứt, đã lập tức kéo dây cương, bất ngờ tóm lấy tiêu khuyên thành, tính ép buộc nàng ngồi vào trước ngựa của mình, đồng thời đè nặng trên vai của nàng nói, cùng tiếng cung với bản thái tử thôi, tiêu khuyên thành tức khắc liền chụp lấy cổ tay giả vô minh, nhíu mày nói, như vậy sợ là không hợp lễ nghĩa, thứ cho khuyên thành vô lễ. Thái tử Điện Hạ bỏ đi này căn bản là đến tìm nàng gây phiền toái đây mà, nếu nàng làm như vậy cùng tiến vào Kinh Đô với hắn, không biết ngày mai toàn bộ Kinh Đô sẽ nói nàng quyến rũ Thái tử Điện Hạ nước láng giềng ra sao nữa, tiêu khuyên thành vương người nhảy lên, tránh thoát khỏi ràng buộc của hắn, nhú người rơi xuống xe ngựa vốn thuộc nàng, tiếng nói ngây thơ của ngữ luân công chúa vang lên, vinh quận chúa, cùng ca ca cưỡi một con ngựa, đó là ao ước của tất cả nữ tử đại dực, ngươi ngược lại đặc biệt dám cả gan từ chối. Chương 52, có người tập kích thái tử Điện Hạ Tôn Quý, Khuyên Thành không dám trèo cao, cho nên tự giác trở lại ngồi trong xe ngựa của mình. Công chúa cũng cho rằng như vậy ư, tiêu Khuyên Thành ngồi trên xe ngựa, phong thái tao nhã, nghiêm chỉnh. Công chúa Ngữ Luân Kinh thường hất cằm, đương nhiên, chỉ có nữ tử hoàng gia mới xứng đôi với ca ca ta. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mặc dù ngươi có địa vị quận chúa cao quý, nhưng lại xuất thân từ dân thường, hơn nữa còn là thứ nữ, nàng ta vừa đến kinh đô liền biết tất cả mọi chuyện, xem ra đã có người thật sự không chịu từ bỏ ý đồ với nàng rồi, muốn hành hạ nàng cho đến chết, sau đó mới chịu thu tay lại, chẳng qua nàng căn bản khinh thường. Tiêu khuyên thành không nói, ánh mắt giả vô minh đảo qua Ngữ Luân, hắn giọng khẽ trách mắng, "Ngữ Luân, ở đây là đại tấn, không được vô lễ, quận chúa là do hoàng thượng khâm điểm."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 Nhưng có không ít nghịch tập dám âm thầm lập tổ chức cướp đoạt của cải chỉ có điều đối tượng đều là người bình thường, như vậy vừa được tiền tài, vừa không dấy lên sóng to gió lớn, người dám làm chuyện như vậy, tuyệt đối không phải hạn tầm thường, cho nên phần lớn người bị hại chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi, hôm nay đội ngũ đi sứ đi ngang qua, hiển nhiên sẽ phải kiểm tra tầng tầng lớp lớp, đảm bảo tuyệt đối không chút sơ sót nào, thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Có rất nhiều chuyện cũng không phải như ý muốn của con người, một làn gió lạnh phất qua, khả năng nghe của tiêu khuyên thành rất cao cho nên liền cảm giác được xung quanh có động tĩnh lạ, bỗng dương ngồi dậy vén rèm lên, la lớn, toàn quân đề phòng, quân địch đang tới đây, cần phải bảo vệ tốt thái tử Điện Hạ và công chúa Ngữ Luân, toàn bộ người đại tấn đều biết tiêu khuyên thành đã biến thành một nhân tài, võ công và tài năng đều không phải người bình thường, lời nói của nàng không chút giả dối. Lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị ngân chiến bất kỳ lúc nào, rầm rầm, dường như là âm thanh của những tảng đá lăn xuống, đột nhiên ngàn trừng lớn hai mắt, rút lui, tiến về sân cốc đằng trước, một giọng nói cứng rắn rơi xuống, vô số khối đá lớn rơi xuống từ trên đỉnh núi, tiêu khuyên thành liều lĩnh chạy đến giữa không trung, lấy nội lực đẩy những khối đá kia ra, dạ vô minh hiếp mắt, thế nào cũng không ngờ nữ tử này không sợ chết như vậy, dám lớn mật đi ngân chiến như thế, hắn huyết sáo. Phân phó thị vệ bên cạnh, bảo vệ tốt công chúa, bản thái tử đi giúp quận chúa, Dạ. điện hạ, hiện trường một mảnh hỗn loạn, đá rơi xuống không ngừng, lập tức một đám y nhân ùn ùn tấn công tới, tình huống vô cùng đột ngột, không kịp đề phòng, nội lực tiêu khuyên thành đã sớm luyện đến trạng thái lô hỏa thuần thanh, chống lại mấy hòn đá lớn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà vừa phải ngăn cản những tảng đá lớn, vừa phải đánh trả với một đám y nhân công kích. Thể lực của nàng đã có phần chống đỡ hết nổi, bởi vì có dạ vô minh trợ giúp, cho nên không tốn nhiều thời gian để xử lý xong những loạn tạp nọ, thì vệ cũng bị thương không ít, tiêu khuyên thành kiểm tra những sát thủ kia, không người nào còn sống, xem ra đối phương đã có chuẩn bị, chỉ cần thất bại, liền tự sát, tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết, nàng cắn môi dưới, lạnh lùng rũ một tiếng chết tiệt, chương 53. Ám vệ dạ vô minh chỉ là lặng lặng đứng đó khoanh hai tay nhìn tiêu khuyên thành đứng trong đám thi thể, một bộ bạch y phiêu giật được ánh trăng chiếu sáng lúc này nàng như tiên tử dáng trần động lòng người, chỉ là thần sắc trên mặt nàng không thể ví như là tiên tử, chỉ có thể là yêu tinh, một yêu tinh mê hoặc người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phúc Chúc hắn nhẹ câu lại lông mày, bỗng dương xoay người, nâng kiếm trong tay chặn lại mũi tên đánh tới, mũi tên không giống bình thường. Trên thân mũi dính đầy chất độc, còn là cực độc, mũi tên bị dạ vô minh nâng kiếm đánh trả tuy nhiên bay ngược trở lại, không kịp cản cắm vào người hắn, máu thấm vào trường bào không ít, tiêu khuyên thành bỗng nhiên mảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt trắng bệch của dạ vô minh, nàng câu lại lông mày, một phen phong bế nguyệt đạo của hắn, khẽ rủ một tiếng, ngươi là thái tử điện hạ, sao lại thay ta ngăn chặn mũi tên, thật ngu xuẩn, vì ngươi, chết cũng đáng giá, ngươi tin không?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 Tiêu khuyên thành thế nhưng ôm cả người dạ vô minh dơ roi vọt đi, trước đó không quên đối ngữ luân công chúa nói một câu, công chúa theo đại đội về kinh trước, khuyên thành muốn dẫn thái tử điện hạ đi tìm thuốc, sẽ mau chóng trở về hoàng cung, tình huống bây giờ quá khẩn cấp, nếu không phải độc tố trên người hắn được khống chế, chắc chắn đã rơi vào hôn mê sâu, nàng hiểu được không nhiều, nhưng từ trong miệng đệ đệ nên nàng biết được chút ít, hiện tại đi ôn tuyền đại tự Sơn giúp hắn khống chế chất độc. Để cho để để xem một chút có hay không có giải dược, ngươi khuẩn trương vì ta sao, dạ vô minh cư nhiên không dùng tôn xưng, mà dùng ta để nói, tiêu khuyên thành thật nhanh quốc ngựa, không rảnh trả lời câu hỏi của hắn, hắn chỉ có thể một mình lãm nhảm bên tai, ai nha, thật ra thì chết, như vậy cũng tốt, ngươi liền thiếu ta một cái ân tình, ta muốn gia nhập thất phiến môn, ngươi cũng không có lý do cự tuyệt, hắc hắc, thật ra thì con người của ta không sợ chết. Thích nhất chính là nhìn người khác vì mình khẩn trương, loại cảm giác đó thật là tuyệt, tiêu khuyên thành, hay là vậy đi, người lấy thân báo đáp, cho là báo ân đi, tiêu khuyên thành thật là không có lời nào để nói, vì sao mỗi nam nhân đều hướng ngàn nói những lời giống nhau, cái gì lấy thân báo đáp, muốn biểu diễn tiết mục rắn chó không kêu, ở cổ đại, sao có thể tùy ý như vậy, dạ vô minh nhìn tiêu khuyên thành không thèm để ý đến mình, đang định chuẩn bị nổi giận. Bởi vì nguyên nhân cảm xúc không ổn định, huyết mạch xông lên, sát mặt một trận tái mét, lập tức ngất liệm trong ngực tiêu khuyên thành, nàng nhằn nhạt liếc một cái, vô tình hay cố ý nói, rốt cuộc an tĩnh, đúng là nam nhân ồn ào, nếu trước khi giả vô minh ngất đi nghe được lời này, tuyệt đối thấy hối hận khi thay cô gái nhỏ này cản một mũi tên, nàng cư nhiên không cảm ơn, còn nói ra lời nói ác độc như vậy, ghét bỏ hắn ồn ào, thật vô tình, đem giả vô minh đưa đến đại tự Sơn.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 Chuyện này nếu ngươi có thời gian rảnh thì điều tra xem, còn không thì thôi, lần này ta không có việc gì, người nội chắc có thể sẽ ra tay với ta lần nữa, cho nên ta không có nhiều thời gian, dạ, môn chủ, vậy thuộc hạ nên rút lui, hay vẫn canh giữ ở bên cạnh thái tử điện hạ, thay ngài chăm sóc hắn, khóe miệng a thiết khẽ nhất, chẳng lẽ quận chú muốn đích thân canh giữ tại đây, tiêu khuyên thành lạnh nhạt phất tay, không cần, ta sẽ tự mình trông coi chỗ này độc của hắn vẫn chưa được giải, ta phải tìm thuốc giải cho hắn. Hơn nữa hiện tại hắn còn chưa tỉnh, ngươi đi xuống đi. Dạ, môn chủ. A thiết chính là một gián điệp, một gián điệp chân chính. Hắn vừa xuống núi, liền lập tức đến phủ dục vương, bẩm báo đầu đuôi câu chuyện báo cho hạ hầu ý. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt chủ tử có một tia biểu cảm dao động. Lúc bình thường thì lạnh nhạt giống như pho tượng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com Tiểu dực biết được tin tức, ngay tức khắc chạy đến đại tử Sơn, nhìn độc trên người dạ vô minh, miếm môi lắc đầu thở dài, thật nhìn không ra người này trúng độc nặng như vậy, Tỷ, hắn còn chưa chết, rõ là vô cùng may mắn, tiêu khuyên thành ấn nhẹ mi tâm của hắn, đệ phải biết rằng nếu không có hắn thay tỉ cản mũi tên ấy, đoán chừng tỷ đã nằm ở chỗ này nửa sống nửa chết rồi, vẽ mặt đệ như thế rốt cuộc là có thuốc giải hay không, tiểu dực kêu gào, tỷ, đệ mới 8 tuổi. Cho dù đệ là thiên tài, cũng phải cần có thời gian học tập chứ. Loại độc này cho đệ một ít thời gian, tạm thời để thử một lần, bất luận thành công hay không, tỷ tỷ có thể đứng trách đệ không? Tiêu khuyên thành lường tên tiểu gia hỏa nọ một cái, đi đi, để tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho tỷ. Bây giờ người Đại Dực Quốc đang nổi điên tìm hắn, nếu hắn có chuyện, đầu tỷ tỷ đệ khó mà giữ được, đã rõ. Tiểu dược lập tức lấy từ trong miệng túi ra một quyển sách dược cẩn thận lật xem, đến trạng vạn tối, dạ vô minh yếu ớt tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, không phải như trong tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng ít nhất là ở trong khuê phòng của nàng, đáng tiếc không phải, đây là, A tiếng thét chói tay của dạ vô minh kéo tiêu khuyên thành từ trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi tỉnh lại, nàng xoa xoa huyệt thái dương, đi đến bên cạnh ao, ngươi rống to cái gì hả, một người nam nhân. Kêu khó nghe như vậy sao, sắc ma, ngươi lại có thể cởi y phục của ta, tiêu khuyên thành, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, dạ vô minh từ trong nước đứng lên, nắm quần áo che ở trước ngực, đáng tiếc chiếc mũi chỉ vào tiêu khuyên thành đã lên án hết thảy, tiểu dực lập tức đưa đầu tới, thái tử điện hà đại dực quốc, có thể người đã hiểu lầm, quần áo này là do ta cởi, không phải tỷ ta, chẳng qua hiện tại người ngược lại tự đem bản thân mình cho tỷ tỷ ta nhìn hết. Nói xong tiểu gia hỏa nọ còn ta ác chỉ vào chỗ nào đó, đầu dạ vô minh đầy vạch đen, lập tức nắm trường bào mặt lên người, đi nhanh đến trước mặt tiêu khuyên thành, không được, ngươi phải chịu trách nhiệm, bây giờ ta hoàn toàn bị ngươi nhìn hết sạch, không chừa một chỗ, tiêu khuyên thành vô cùng bình tĩnh nhún nhún vai, thái tử điện hạ, khuyên thành chịu không nổi cái trách nhiệm này, còn nữa là chính người không cẩn thận để ta nhìn thấy, nào có quan hệ với ta, tiêu khuyên thành. Ngươi cái nữ nhân bạc tình này, ngươi bảo bổn điện hạ làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông đây, bồ dáng dạ vô minh vô cùng ức ức, quả thực không cách nào làm cho người ta nhìn thẳng, tiểu dực bên cạnh chất mắt vài cái, tỷ, tỷ cứ chịu trách nhiệm với hắn đi, dù sao hắn có quyền thế, lại có tiền, nuôi hai chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề, có lẽ nên suy xét lại. chương 55, dạ vô minh biết sử dụng cổ thuật tiêu khuyên thành dùng một ánh mắt giết người nhìn tiểu dực. Khiến cho nó lập tức ngậm miệng đứng sang một bên, đồng thời thờ ơ nói với dạ vô minh, ngươi trúng độc rất nặng, không ngờ tiểu dực có thể nghĩ ra phương thuốc để cứu ngươi, ngươi tốt nhất nên ngâm mình ở trong hồ, nếu không khi độc phát ra, ngươi không được nói ta vô tình vô nghĩa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dạ vô minh dơ tay lên cao nhìn chầm chầm tiêu khuyên thành, thật sự có một loại xúc động muốn bóp chết nàng, hắn vì cái gì mà cứu nàng. Còn nàng thì lại có thể kiêu ngạo như thế chứ, giật giật khóe miệng, dù sao thì ngươi vẫn nợ ta một cái nhân tình, tiêu khuyên thành không để ý hắn, chỉ chăm chú nhìn dược liệu trước mắt, hơi sốt ruột, tiểu dược, ngươi có biết người nào giải độc rất lợi hại không, cho dù là trói lại ta cũng phải đem người đó đến giải độc cho hắn, tiểu dược bất đắc dĩ xoa xoa bàn tay, tỷ, việc này để không giúp được tỷ rồi, tỷ biết đó, tiêu phủ ta thâm sâu, cái gì cũng không biết. Làm sao quen biết được cường nhân gì đó, người mạnh nhất cũng chỉ có tỷ thôi, tiêu khuyên thành khẽ ừ, trên mặt chứa đựng vẽ u sầu trước nay chưa từng có, giọng nói giả vô minh văng lên xa xôi, chẳng qua là giải độc mà thôi, có gì phải lo chứ, ta tự mình có thể làm, cái gì, tự ta có thể giải độc, bằng không ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao, ta là ai, thái tử điện hạ đại dược quốc, dạ vô minh, trong toàn bộ đại dược của ta thì cổ thuật chính là số một số hai đó. Dạ vô minh vừa nói, vừa cầm trường bào của mình, mở một cái hộp màu vàng, dùng một đầu dẫn cổ trùng đi ra, tiêu khuyên thành kinh ngạc nhìn hành động của hắn, lúc ở hiện đại đã từng nghe nói qua loại vật này, thật không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, thứ này rất mơ hồ, có thể là dược, cũng có thể là độc. Dạ vô minh cắn ngón tay nhỏ máu xuống trước mặt cổ trùng, nó ngửi được mùi máu tươi lập tức tiến lên, bắt đầu hút máu, kỳ quái chính là, nó hút cả buổi. Cũng không hết máu, dạ vô minh thỏa mãn gật đầu, quả nhiên xứng đáng với việc bổn điện hạ đã chăm chỉ nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Đến đây đi, khi đang nói chuyện, hắn dùng nội lực thổi một đoạn nhạc, cổ trùng lập tức bị mê hoặc bò đến cơ thể hắn, mạch máu từ từ nổi lên, cổ trùng ghé vào trên mạch máu, chậm rãi hút, sắc mặt dạ vô minh từ từ trắng bệt, tiểu dực cả kinh bịch miệng lại. Quả thực quá thần kỳ rồi, loại cổ trùng lợi hại này, ta gặp lần đầu tiên. Tỉ, nếu không chúng ta cũng nuôi một con, tiểu dực rất thích nó, dạ, yên tâm, một ngày nào đó tỷ tỷ nhất định sẽ đem nó tặng cho đệ, vật kỳ diệu này, hoàn toàn đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, vô cùng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sau khi ăn hai lạng trà, bụng của cổ trùng nọ đã căng ra, sau đó lười biến chạy về trong hộp của mình, dạ vô minh ngồi im điều tức trong chốc lát, sau đó mặt trường bào lên, nhìn canh giờ, đến lúc trở về hoàng cung rồi. Sợ là bọn hắn đã tìm sắp điên lên, nếu không quay về, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi lừa gạt bổn điện hạ, tiêu khuyên thành bước đến trước mặt hắn, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, về sau sẽ trả, ta dùng thân phận môn chủ thức phiến môn mời ngươi gia nhập, chẳng qua có một điều kiện, ngươi phải nhường cho ta một con cổ trùng, hơn nữa còn dạy tiểu dược cách nuôi và sử dụng thứ này, khuyên thành, cho dù bổn điện hạ rất thích ngươi, rất muốn thành toàn cho ngươi, đáng tiếc thực xin lỗi. Vật này vô cùng đặc biệt với hoàng gia đại dực, cho nên đệ đệ của ngươi không thể chạm tới, hiểu chưa, dạ vô minh cố ý khó xử lắc đầu, ghé vào trước mặt của nàng, bỗng nhiên chuyển đề tài, nếu ngươi gãi cho bản thái tử làm phi, nó liền hợp lẽ trở thành người của hoàng tộc, dĩ nhiên là có thể học được.